video truyện kiếm hiệp chương Dũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 18 Nhất Chưởng Đồ Long. Tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Dũ. Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn Hàn Thanh Quân một lúc rồi nói: Tốt nhất là hàng cô nương nên ăn mặc giá trai thì mới tránh khỏi được nhiều điều phiền tiếc. Riêng thanh kiếm này cũng không nên mang ra dùng nữa. Hàng Thanh Quân nghe qua mỉm cười gật đầu. Đào Gia Kỳ bèn chọn một bộ y phục của mình trao cho cô gái. Sau khi cô gái từ một lùm cây bước ra thì đã biến thành một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, khiến cho Đào Gia Kỳ không khỏi trố mắt nhìn. Dương Thiên Hành cười kha khá nói: <cười> "Cô nương cái trạng thực là xinh đẹp, không thua gì Đào thiếu hiệp, cả hai đều tuấn tú phong lưu." Chẳng biết rồi đây sẽ có bao nhiêu cô gái khuê các phải thầm thương trộm nhớ đó. Hàn Thanh Quân nghe thế không khỏi thẹn thùng, nàng mỉm cười nói: Dương Đại Thố, sao thúc thúc cứ triều giáo mãi vậy chứ?" Thế rồi họ mua ba con tuấn mã cùng cỡi chạy như bay đi. Suốt dọc đường Dương Thanh Hành vì muốn để cho mọi người được gần gũi nói chuyện tự do nên lúc nào cũng cho ngựa chạy sao một quãng đường. Đào Gia Kỳ trông thấy Hàn Thanh Quân sắc diện sừng tươi trí tuệ thông minh, tính tình lại dịu dàng mà lại tự nhiên, cười nói hết sức là quyến rũ, nhỏ nhẹ làm cho ai cũng phải thương mến, khác hẳn tính nghịch ngợm của dân Mộng Bình. Suốt 3 ngày, họ luôn luôn phi ngựa sát bên nhau như hình với bóng, nên tình cảm ngài một khั้ง khích thêm. Ánh Tiều Dương đã lên, trên quan lộ từ khuân khu đi đến khai phong. Hai bên liễu xanh bay phơ phẩy theo gió trông thật là vui mắt. Ba người đang cùng phi ngựa đi thẳng về phía thành khai phong thì bỗng nghe trên một ngọn cây to ở bên đường có một giọng cười âm u sâu hiểm, rồi lại có một bóng người từ trên cao lao thẳng xuống chặn lấy đường đi của ba người họ lại. Ba người trông thấy thế đều không khỏi giật mình, ai nấy đưa mắt nhìn lên, thấy người đó là một tằng nhân to béo. đang giung tay áo quét ra một luồng kình phong mạnh mẽ làm cho cả ba con ngựa đều phải kinh hãi dựng đứng hai chân trước lên rồi cất tiếng hí dài hất rồi cả ba người sững đờ. Người tăng nhân ấy tựa hồ như chỉ có ý dọa thôi nên vừa đánh chuyển ra thì liền thu trở lại ngay. Đôi mắt của ông ta sáng ngời và lạnh ngắt. Ông ta há to miệng ra cười rất sâu hiểm. Nhưng thân hành nhãi xuống nữa, chàng thẳng người đến trước mặt vị tăng nhân to lớn ấy, rồi gằn giọng cười nói. "Huynh <cười> đệ hay cố già đây, từ trước đến nay không hề quen biết với đại sư, vậy tại sao đại sư lại ngăn đường chúng tôi như vậy hả?" Người tăng nhân ấy cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói. <cười> Đôi mắt của Phật già không khi nào bị bụi bám dù Các ông chắc chắn là số người đã dùng kế độc bắt sống ân nguyên hoài trên thuyền đi tại trên sông Hoàng Hà để chứ gì? Nhưng Thiên Hành thôi biến sắc mặt nói: "Có lẽ đại sư đã nhận làm người rồi chăng?" Người tăng nhân cười nhạt nói: "Từ xưa đến nay, lúc nào Phật gia cũng đoán biết mọi việc không hề sai, còn bé ấy là gái giả trai chứ gì?" Nghe nói rồi, lão ta đưa tay chỉ về phía Hàn Thanh Ngân. Hàn Thanh Vân trông thấy thế không khỏi thất sắc. Sắc mặt của người tăng nhân ấy cũng sa sầm và tràn đầy sát khí. Trong khi đó, Đạo Gia Kỳ bỗng nhảy xuống ngựa rồi bước thẳng đến phía trước, rút cây quạt xếp ra. Chàng mỉm cười một cách khó hiểu, chậm rãi nhấc miệng nói: "Pháp hiệu của đại sư là gì? Người trong cửa Phật" Mạt Lai thoát ra ngoài tam giới không chịu đứng trong ngũ hành. Đại sư cho nên nhúng tai vào chuyện thị phi ân oán của giang hồ như thế. Trong lúc nói, đôi mắt của chàng sáng ngời như điện, đầy vẻ uy nghi. Người tăng nhân to béo ấy là một người kiến thức rộng rãi, nên trông thấy nhãn thần đáng khiếp sợ của đối phương, thì hắn đã biết rằng đối phương chính là một cao thủ, nên không khỏi giật mình. Nhưng sau đó lão ta bỗng cất tiếng cười cuồng dại nói: "Ngươi biết Phật gia đây là ai không?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Chính vì không biết nên ta mới hỏi đó." Người thanh nhân ấy gằn giọng nói: "Phật gia đây cũng không có dấu làm gì, có lẽ ngươi đã nghe người ta nói đến độc thủ là Hán pháp vũ chứ?" Câu nói vừa dứt thì Dương Thiên Hành bất giác giật bắn người. Thật ra ông không ngờ Người tăng nhân to béo này lại chính là hung tăng Pháp Vũ, một nhân vật khét tiếng ở vùng Trung Châu. Nhân đạo gia Kỳ vẫn điềm nhiên chàng lạnh nhạt nói: "Xin ông bỏ lỗi cho, dây chỗ tại hạ chưa hề nghe đến cái tên độc thủ là Háng Bao Giật." Pháp Vũ nghe thề, sắc mặt trở thành xám hẳn, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Bỗng nhiên từ xa có tiếng hú vọng lại, khiến sắc mặt của Pháp Vũ liền khẽ biến đổi. quá tò lớn rằng. Phật gia đang bận việc cần kiếp đổ một cánh vào sâu, Phật gia sẽ tìm đến các người vậy. Nói đoạn lão ta giương tay áo thẳng lên trời như một con hạc. Khi người cô lão ta lên đến lưng chừng trời, liền quay người nhắm hướng có tiếng hú bài lướt tới. Nhưng khi lão ta vượt qua người để đổi hướng bay thì bỗng hự lên một tiếng khô kham, xong lão ta vẫn không nhìn lại mà tiếp tục lướt nhanh tới. Đào Gia Kỳ mỉm cười, xếp chiếc quạt lại, rồi như vô tình chỉ thẳng chiếc quạt lên không. Động tác đó chỉ hòa rất nhanh, nên Dương Thiên Hành và Hàn Thanh Vân đều không nhìn thấy rõ. Khi hung tăng pháp vũ vừa bay đi quá khứ, thì ở trên quang lộ lại có ba bóng người lướt nhanh nhẹ nhàng như bay tới. Khi họ đến gần thì Đào Gia Kỳ trông thấy đó là Yến Nam Tam Kỳ. Kim La Phán ứng tiểu Hùng, vừa trông thấy Dương Thiên Hành liền lên tiếng nói: "Đây phải chăng là Dương Thiên Hành lão sư hay sao?" Dương Thiên Hành lỗ sắc mừng tốt bất chấp tài cúi người nói: "Quá là ở đâu cũng có thể gặp được người quen biết cả ba vị đại hiệp từ xa đến nay vẫn bình an vô sự chứ. Chẳng ai ba vị có việc gì mà lại tỏ ra hối hả đến như vậy?" Ứng Kiều Hồng lên tiếng nói: "Vương lão sư nghe được lời đồn đãi ra sao rồi hay chưa? Dùng trung châu này chỉ trong chớp mắt nữa sẽ xảy ra một cuộc sát phạt đẫm máu đó." Dương Thiên Hành lấy làm lạ nói: "Tại hạ vì phải hộ tống người con của một người bạn quá cố nên phải lựa đường vắng vẻ để mà đi, do đó không nghe được gì cả." Chẳng hay Hùng đã có nghe được gì không vậy? Yến Nam Tam Kiệt nhà thế liền đưa mắt nhìn kỹ Đào Gia Kỳ và Hàn Thanh Vân một lượt, nghĩ thầm rằng: Đôi thiếu niên nam nữ này trông thật là tuấn tú, xương cốt lại thật tốt, không rõ chúng là con nhà ai. Ứng Tiểu Hùng lên tiếng nói: Một việc chấn động cả gió lòng như thế mà Dương lão sư lại không nghe chi cả. Diêu Tần Đấu Sĩ vừa bị mất một phò giáng lòng kinh và thanh ngô câu kiếm tại Diệp Thúy Sườn Tràng. Dương Thiên Ảnh lúc này nói: "Về việc ấy thì tại hạ có nghe nói rồi." Ứng Kiều Hùng lên tiếng nói: "Vô Tình Đấu Sĩ đang có lòng nghi ba vị tăng nhân ở Thiếu Lâm đã cướp mất, bởi thấy lão tà đang tức giận cả phái Thiếu Lâm lên tận Thiếu Lâm tự." Đây cất vấn vì trưởng mồm của phái Thiếu Lâm. Có tiếng là người trầm mặc ít nói, nên chỉ trả lời vắn tắt là phó ván lòng kinh chính là bảo vật của phái Thiếu Lâm. Vậy để phái Thiếu Lâm tự lo chuyện tri tầm. Ông ấy không hề nói rõ là phái Thiếu Lâm có làm chuyện ấy hay là không, thì đã tự chối không tiếp khách nữa rồi. Bởi thế vô tình tú sĩ đã vì chuyện ấy mà có mối thầm thù với phái Thiếu Lâm. Đêm hôm qua, Đạt Nguyên Đại sư là người thủ tọa thiền đường điện của Thiếu Lâm ở tại Tướng Quốc tự đã bị người ta ám sát rồi. Đào Gia Kỳ nghe nói thế trong lòng không khỏi hết sức xấu hổ. Vì việc làm của chàng đã vô tình mang đến cho Thiếu Lâm tự bao nhiêu là chuyện nguy nan như vậy. Dương Thiên Hành lúc này nói: Ôi, đạo nguyên đại sư bị ám mài có thể là hành động của vô tình tú sĩ hay không?" Ứng Triệu Hùng nói. "Đấy chính là chuyện làm của hộ hung tăng pháp vũ Hòa Hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải. Hung tăng pháp vũ chính là đồng đảng trung thành của vô tình tú sĩ. Trong khi họ vừa ra khỏi Tướng Quốc tự, thì ứng mỗ cũng vừa trông thấy được họ đó." Dương Thiên Hành kinh ngãi nói. Ô thảo nào, hung tàn pháp vũ mới vừa tìm tới đây gây sự với bà chúng tôi, khi nghe được tiếng hú thì lại hối hả bỏ đi có vẻ như sợ sợ. Ứng Tiểu Hùng vội nói: "Bà quân đệ ứng mẫu đang đi tìm hắn đây, hắn đã chạy về hướng nào vậy?" Dương Thiên Hành đưa tay chỉ hướng hung tàn pháp vũ vừa chạy đi và nói: "Hắn đã đi về hướng này rồi chạy thẳng về hướng tây." Ông tiểu hồn cất tiếng cười sở soạn giọt người lên để đuổi theo, nhưng Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ khoát tay ngăn lại nói: "Tầm đệ, chỗ của quá sốt ruột như vậy. Viêm vào đây e rằng hắn đã đi xa lắm rồi. Hiện nay ở miền Trung Châu này đang xảy ra lắm chuyện, hai phái chúng ta đang ở trong giai đoạn quy động binh mã để tranh hùng thua với nhau." sông những tài giỏi của hài mồn ít nhất cũng phải mời trong vòng 1 tháng mới đến đầy đủ. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta tìm gặp hung tăng pháp vũ và Hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải không phải là chuyện khó đâu. Đào Gia Kỳ đang trầm ngâm suy nghĩ thầm nghĩ rằng Đào Như Hải và Từ Long Tướng sau chiến Thái Sực thì không còn trở về nhà nữa. Bọn võ sư ở trong đạo phủ cũng ùn ùn bỏ đi. nên cả khu nhà to lớn như vậy mà đã bỏ trống chẳng còn một người ở. Ông sư tà nếm với mối thù bị Đào Như Hải chặt chân, lúc nào cũng không quên được. Bởi thế vừa rồi khi ta phụng mệnh đi hành đạo trong chốn giang hồ, người thường dặn dò kỹ là phải tìm cho ra Đào Như Hải xem hắn ở đâu để trừ hắn tại chỗ. Nay Đào Như Hải lại xuất hiện tại vùng Trung Châu này thì ta cũng nên tìm cách giết hắn đi. để thỏa lòng mong muốn của ân sư. Lúc ấy cậu Long Tẩu Trạch Kỳ quay sang Dương Thiên Hành hỏi rằng: "Ung tầng pháp vũ, hành xử thường có nguyên nhân, vậy Dương lão sư trước kia đã có mối thâm thù đại hận vì với hắn ta rồi." Dương Thiên Hành buồn bã than dài, đem chuyện của Hàn Thiếu Khương và Mạc Khương vì oán thù giận tơi chém giết lẫn nhau. Nói qua một lượt cho Trạch Kỳ nghe. Kế đó ông ta lại nói đến chuyện mình. Dẫn đứa con của hàng Thiếu Khương chạy trốn đến Tế Nam. Thì lại bị Âu Nguyên Hoài ngộ nhận thành bảo kiếm của hai người đang sử dụng là ngô câu kiếm. Nên gây sự rồi định ra tai cướp đoàn. Nếu không nhờ có cao nhân ám trợ thì có lẽ cả hai đều bị hại rồi. Trạch Kỳ cười to nói. <cười> câu chuyện... uyên đường nguyên liên thành treo sống âu thiên hoài có lẽ là chuyện làm của Dương lão sư chứ gì. Nhưng việc ấy đã xảy ra một hậu quả vô cùng tai hại đó. Dương Thiên Hành đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lượt rồi ngưỡng cười nói: "Tại hạ vì muốn tránh bọn thủ hạ của Âu Dương Hoài truy đuổi nên phải áp dụng cái vườn đồng kích tày nhưng vẫn không tránh khỏi sự tìm hiểu của hồn tằng pháp vũ." Ứng Tiểu Hùng lúc này nói: Trước khi tên hung tằng ấy bỏ đi, hắn đã nói những gì vậy? Dương Thiên Hành nói: Hắn bảo một giờ sau sẽ trở lại tìm tại Hà để xuống tay trừng trị. Ứng Tiểu Hùng lúc này nói: Hung tằng pháp vũ bình sinh hãy nói là làm. Khi hắn đã ra tay đối phó với ai, nếu đối phương chưa chết tới hắn bám sát mãi không hề chịu buông tha. Quân trì hiện nay khắp trùng châu đều có tai mắt của hắn. Theo ý của ta thì Dương Lão Sư và hàng cô nương tạm thời cùng đi chung với ba anh em ứng mẫu để hầu bảo vệ cho nhau. Đợi khi sóng gió yên lạnh rồi sẽ đi xuyên điện có được không? Không biết chân thất chỉ thần cái thanh dân thần ni cũng sẽ có mặt tại trùng châu. Như vậy Dương Lão Sư đã phải lặn lộ một quán đường dài. Kim Thiên An hết sức mừng rỡ nói: "Hàng cô nương sao lại chẳng ngỡ lời đa tạ ba vị tiền bối đi?" Hàng Thanh Quân liền quỳ xuống đất lại ba lạy. "Ba vị tâm kiệt dõi vàng đỡ nàng vậy." Cách kỳ đưa mắt nhìn kỹ hàng Thanh Quân rồi nói: "Cô nương lên tôn ti hầu hạ trong đại nội, nhưng tính tình ngay thẳng trong sạch, không tiếp tay với bọn ác ôn làm bậy." nên dạ đây mấy lâu vô cùng ngẩn ngơ, nhưng đáng tiếc là không có duyên gặp gỡ được lần nào cả. Dù thế đối với chuyện này, dạ đây nhất định phải giúp cô nương đạt thành ý nguyện mới thôi. Dương Thiên Hành lại giới thiệu Đào Gia Kỳ với Yến Nam Tam Kiệt ông nói: "Đào lão đệ, đây là người thiên bẩm rớt tốt, chắc chắn sau này sẽ làm rạng rỡ cả võ lâm." Trạch Kỳ lúc này nói: Lời của Dương lão sư không sai chút nào cả. Đầu lão đệ đây là người anh qua tìm tàn khi độ dấu kính, hiện giờ đã là một nhân vật phi thường rồi cần gì phải đợi đến mai sau. Đầu Gia Kỳ không khỏi thầm kinh hãi trước nhãn lực sắc bén của Trạch Kỳ, có thể quan sát được một cách sâu sắc. Bởi thế nên chàng xá sâu rồi nói: "Hậu bối là kẻ tài hèn trong võ lâm, đâu lại dám nhận lời khen của lão tiền bối." Nhưng nếu sau này được sự nâng đỡ của quý vị lão tiền bối thì vãn bối cảm ơn không hết." Trạch Kỳ lúc này nói, "Khéo nói thầy và hiện giờ đang cư ngụ tại Sương Long khách điếm, chi bằng chúng ta hãy về đó nói chuyện thì tiện hơn." Dương Thiên Hành tìm được một nơi nương tựa có thực lực mạnh mẽ như vậy thì chẳng còn điều mong muốn nào hơn. Do đó sáu người cùng cỡi ba con ngựa nhắm hướng Biện Kinh mà phi nhanh tới. Trên đường đi thỉnh thoảng họ gặp các nhân vật trong hai phe hắc bạch, phi ngựa lướt qua không ngớt. Yển Nam Tam Kiệt là người rất có tên tuổi trong võ lâm, nên nhiều nhân vật giang hồ gặp mặt họ thì thủ lễ rất là cung kính. Song cũng có một số người trông thấy họ thì tỏ vẻ thù hằn cười nhạt rồi phi ngựa bỏ đi. Mặt trời đã lặn về tây, Mỗi nhà đều nấu cơm chiều mờ mịt khói, sáu người cỡi ba con ngựa, lướt thẳng vào thành khai phong biển kinh, là cố đô của đời nhà Tống, nền chợ búa phồn thịnh, người ngô qua lại như mắc cửi, tiếng ồn ào quen náo không ngớt tai. Lúc ấy phố phường dừa lên đèn, chung quanh vùng cổ lâu lại càng náo nhiệt hơn. Sáu người bước thẳng vào Sương Long khách điểm, dàn khách điểm này là một hiệu khách điểm lớn bậc nhất tại bệnh kinh, chẳng những nó nhiều phòng mà sự trang trí lại tao nhã. Tam Kịch muốn một gian ở góc tây rất là rộng rãi. Trạch Kỳ liền cho dọn yến tiệc để khoản đãi số người của Dương Thiên Hành. Trong bữa tiệc Trạch Kỳ có ý muốn thử tài học vấn của Đào Gia Kỳ nên tìm đủ lời lẽ đặt đủ vấn đề để hỏi chàng. Đào Gia Kỳ đối đáp mạch lạc, đầy ý nghĩa cao sâu. Các kỳ tuy không hoàn toàn hiểu rõ hết được hết, nhưng ở trong lòng biết Đào Gia Kỳ là một người có võ học cao thâm mà lại có cá tính táo nhã, khác hẳn với một số nhân vật trẻ tuổi mới nổi lên sau này, hành động nóng nảy. Cá tính lại tự phụ xem thường mọi người. Lúc đó bỗng có một người đàn ông mặc áo đen ngắn, dáng điệu hiên ngang, chạy nhanh vào phòng, cài miệng sát bên tai của Trạch Kỳ, nói thầm một câu gì đó. Trạch Kỳ cau mày nói: "Ngươi nên bảo bọn chúng nó cẩn thận theo dõi pháp vũ, khi chưa cần thiết thì chớ nên ra tay. Bọn các ngươi không phải là đối thủ của Hùng Tăng đâu." Gã đàn ông mặc áo đen ấy gật đầu lia lịa, rồi quay người chạy thẳng ra khỏi phòng. Ứng Tiểu Hùng lúc này nói: "Có phải chính hắn thấy được hành tung của pháp vũ không vậy?" Trạch Kỳ nói: Đúng vậy. Chúng ta trông thấy pháp vũ một mình đi thẳng lên tầng chót của ngọn thiết tháp và ở trên ấy thật lâu không hề trở xuống. Tần hung tăng này chắc chắn là có âm mưu gì đây. Nếu chúng ta đi đến đó thì không biết chừng sẽ lọt vào cạm bẫy của hắn. Trách mỗ không dai gì lầm kế của hắn đâu. Hung tăng rồi đây tất sẽ có ngày phải đền tội, hà tất phải nùng nóng làm gì? Chốc nữa ta sẽ đến Tướng Quốc tự thẩm thường thế của Đạt Nguyên đại sư và bàn đến kế hoạch xong rồi sẽ hành sự cũng không muộn. Đào Gia Kỳ nghe pháp vũ xuất hiện tại ngọn thiết tháp thì đôi mắt chiếu ngời những tia sáng lạ lùng. Vì cái hàng thanh quân đã trông thấy được. Tiết xong xuôi, Trạch Kỳ liền cáo từ đi ra đến Tướng Quốc tự, nhưng thiên hành và số người còn lại nói chuyện chơi trong dây lát. Rồi ai nấy trở về phòng để yên nghỉ. Một lúc sau Đào Gia Kỳ mở nhẹ cửa phòng, thò đầu ra ngoài nghe ngóng. Chẳng trông thấy các phòng bên cạnh đều đóng kín cửa, trong sân vắng lặng không một bóng người, thì liền lách mình ra ngoài rồi lại đóng kín cửa phòng, giọt người bay thẳng lên không. Cùng lúc đó nơi gian phòng kế cận, Hàn Thánh Quân cũng phi nhanh lướt ra, giọt thẳng lên không nhắm hướng của Đào Gia Kỳ đuổi nhanh theo như một làn điện chớp. Ánh trăng sáng vàng vặt trên nền trời cao thưa thớt. Đào gia kỵ điểm chân từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, chàng phi nhanh ra khỏi thành. Chẳng mấy chốc sao là đã trông thấy ngọn thiết tháp tám tầng, mười ba cấp, đứng sừng sừng chọc trời từ phía xa. Chàng dừng chân đứng lại và nghĩ thầm. Hùng tăng pháp vũ, nếu có một mình trong thiết tháp này, thì tự ta có thể tìm cách đối phó được. Nhưng nếu bọn hắc đạo tụ tập ở đây đông đảo quá thì ta phải nghĩ cách gì để dụ hắn ra ngoài. Trong khi chàng còn đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe tiếng gió rít ở phía sau. Biết chắc là có người đang theo dõi mình. Bởi thế chàng bất thần quay người lại nhanh nhẹn dung trưởng lên định đắng thẳng ra. Song ngay lúc ấy, chàng trông thấy có một bóng người phi nhanh tới lên tiếng nói, "Kiếu hiệp, là tôi đây mà." Giọng nói yếu điệu và trầm ngâm. Khiến cho Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt hỏi rằng Ô, cô đấy à, hàng cô nương Hàng Thanh Quân buồn bả nói Có phải Tiếu Hiệp không muốn cho tôi theo hay sao? Vừa nói đôi mắt của nàng vừa nhìn đâm đâm vào mặt của Đào Gia Kỳ đầy tưởng tứ Hai tiêu mắt của Đào Gia Kỳ vừa chạm nhầm ánh mắt của nàng thì mặt không khỏi bừng nóng nói Tại hạ thấy cô nương là người có mang mối thâm thụ nên không thể dấn thân vào nơi nguy hiểm một cách cẩu thả được. Hàn Thánh Quân cười tự nhiên đáp: "Chuyện này tôi cũng hiểu. Này Thiếu Hiệp, chính huynh là người có tài nghệ tuyệt vời, thế mà giấu kín không chịu thổ lộ, khéo léo là có lão già nọ đó đã ra tay ám trợ cho. Thiếu Hiệp tưởng tôi không biết hay sao chứ?" Giờ đây Thiếu Hiệp còn nói trớ đi được hay sao? Đào Gia Kỳ không khỏi cứng họng, ở trong lòng hết sức là luống cuống, chàng chắp tay xá sâu rồi nói: "Tôi xin cô nương tuyệt đối chớ có thô lỗ ra ngoài." "Được vậy thì tại hạ hết sức là cảm ơn đó." Hàn Thanh Vân phì cười nói: "Quân có bằng lòng cho tôi theo hay không thì nói." Nên biết Hàn Thanh Vân là một cô gái rất thông minh, nàng trông thấy Đào Gia Kỳ là một người dáng điệu hiên ngang, diện mạo tuấn tú, Tột người phi phàm nên đã nặng tình yêu thương. Lúc nào cũng đeo sát theo chàng, lòng dạ của người con gái tùy rất khó hiểu, nhưng khi đã yêu ai rồi thì dù chết cũng không hề thay đổi. Đào Gia Kỳ không nở tự chối nên khẽ than rồi nói: "Thôi được, nhưng cô nương tuyệt đối chớ nên đánh nhào với kẻ đệ trong trường hợp không cần thiết, vì tại hạ không thể cùng lúc lo cho cả cô nương được." Hàn Thân Quân gật đầu đồng ý, thế rồi hai người tiếp tục lại phi thần lướt tới. Khi hai người vừa bon mình rơi xuống trước một cây bách cổ thụ gần ngôi tháp tháp, thì bỗng từ phía gốc cây có một người lách mình bước ra. Người ấy chính là gã đàn ông mặc áo đen ngắn tiến vào phòng bẩm riêng với Trạch Kỳ vừa rồi. Người ấy vừa trông thấy Đào Gia Kỳ thì không khỏi sửng sốt nói: "Ngụy Kỳ, không phải định tìm gã hung tăng ấy khục. Đào Gia Kỳ tôi cười nói, "Vớ tại hại và gã hung tăng kia có mối quán cừu, nên đến đây để đòi lại món nợ máu ấy." Gã đàn ông vòng tay thi lễ rồi nói nhỏ rằng, "Tần hung tăng đến ngọn Thiếp pháp đây tất có một chuyện làm chi đó. Cho mãi đến bây giờ Tại hại vẫn chưa thấy hình bóng của hắn. Việc gì cần phải hết sức là thận trọng mới được." Đào Gia Kỳ cảm tạ rồi nói: "Tại hạ xin ghi nhớ lời dặn dò ấy." Dắt lời hai người định lướt thẳng đến ngọn thiết tháp. Nhưng bỗng trong thế dưới ánh trăng mồng luộc có 6-7 bóng đèn bay xẹt vào ngọn tháp, nhanh như một luồng điện chớp. Đào Gia Kỳ cảm tạ nói: "Số người này chắc chắn là bọn đồng đảng của hồn tàng, vậy hai chúng ta cần phải tìm hiểu ý định của bọn chúng mới muốn làm gì trước cái đà." Vừa nói dứt lời thì chàng kéo tay của Hàn Thanh Vân cùng rùng người xuống rồi lướt sát theo bức tường của ngôi tháp tiến thẳng vào bên trong. Ngọn thiết tháp cao vút tận mây xanh, trông như một người khổng lồ đang đứng ngạo nghễ, đưa mắt nhìn xa, xung quanh ngọn tháp cổ thụ mọc um tùm, gió thổi rì rào xào xạc. Bảy cái bóng đèn ấy khi lướt tới chân tháp thì liền dừng hẳn lại rồi đứng dàn ra. Những bóng trăng đào gia kỳ trong thái sắc mặt của bảy người đó hết sức là âm u và sâu hiểm. Bỗng một người đứng trấn giữa cất tiếng cười dài ngạo nghễ nói: <cười> "Pháp vũ, bảy anh em lường thiền yến đã đến đúng giờ hẹn, chẳng lẽ ông khiếp sợ nên trốn mất rồi hay sao?" Tiếng cười của người ấy nghe như quỷ khóc, tiếng cú kêu hết sức là chướng tai. Âm thanh của tiếng cười lan rộng ra theo làn gió thoảng. khiến cho ai nghe thấy cũng phải kinh hoàng. Đột nhiên từ trên ngọn tháp có tiếng cười như cuồng dại nổi lên, trong khi tiếng cười chưa dứt thì đã thấy hai bóng người từ trên ngọn tháp bay sẹt xuống đất nơi. Khi hai bóng người ấy còn cách mặt đất độ 2 trượng nữa thì cả hai cùng một lúc giương rộng bốn cánh tay ra, dùng thế thương ân nhập thủy, xoay tròn thân mình rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất không một tiếng động. Hai người ấy chính là hung tăng pháp vũ và một quái nhân thân hình thấp lùn, chiếc đầu to như cái sảng, tóc rối bời, mặt như sư tử. Hung tăng đưa ánh mắt nhìn qua bảy người của nhóm Lương Thiền Tín một lúc, rồi cất tiếng cười gây sợ nổi. <cười> Các ông là người biết giữ lời hứa đục. Từ trước đến nay Phật gia đời lúc nào cũng hành động. độc vô tình. Giới tài chẳng hề để cho ai được sống sót. Dù có muốn trốn tránh cũng không có được. Hôm nay các ông đến đây để tự tìm cái chết thì còn chi giải khờ hơn nữa. Vì thấy Phật già đây vì nghĩ đến viên phật ngọc báo châu nên đặc biệt có lòng nhân với các ngươi. Nếu các ngươi bằng lòng bỏ đi ngay bây giờ thì Phật già đây sẽ để cho các ngươi tự do, chẳng làm khó dễ chi cả. lương tiền yếm quát tỏ lật. Hãy câm miệng lại đi. Nếu kẻ sợ hãi thì không khi nào tìm đến, mà ngươi đã tìm đến thì không khi nào sợ hãi. Này pháp vũ, ngươi không nghĩ đến tình đồng đạo mà dùng thủ đoạn cá lớn nuốt cá bé bị ổi như vậy. Nếu nay ngươi bằng lòng trao trả diên phất độc ngọc châu ấy thì mối oán cừu trước kia xem như được xóa bỏ, bằng không thì Sẽ dùng gió công cao thấp của đồi mình để giải quyết xem ai phải ai quấy đâu. Hùng Tăng cất tiếng cười ngắt nói. <cười> Phật gia bình sinh làm chuyện gì cũng luôn luôn tùy ở sở thích của mình thôi. Chứ chẳng cần biết đối phương là ai. Người Hà Tất phải nhắc đến tình đồng đạo với Phật gia làm gì. Ta không khi nào để đến đạo nghĩa trong giang hồ đâu. Lúc ấy bóng quái nhân mặc sư tử có thân hình thấp lùn keo lột da ngạc nhiên nói: "Đại sư, ông lấy được một viên phật độc ngọc châu tại sao tiểu đệ đây không hề nghe đại sư nói đến vậy?" Pháp Vũ cười sâu hiểm nói: "Bấy chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, không có đáng nói đến làm gì. Chờ khi thanh toán bảy tên này xong bần tăng sẽ lấy ra chờ lâu quân thưởng ngoạn." Lương Thiện Nghiễm lúc ấy đã giận tràn không quát to lên rằng: "Hôn tân, nếu ngươi không kể gì đến đạo nghĩa thì chớ trách lương mỗ đầy ra tài đánh nhau với người đó." Pháp Vũ giận lộ sắc khinh thường, y cười nhạt nói: "Cả bọn bảy người các người cứ xông vào một lượt đi, Phật gia cũng đấu sức chống đỡ kịp mà." Lương Thiện Nghiễm đưa mắt nhìn thẳng vào gã quái nhân mặt như sư tử thấp lùn kia nói: "Nếu mắt ta nhìn không sai, Thì các hạ chính là sư viện Thiền Vương lâu đọng ở U Kiềm Vân đây mà. Tại hạ và lâu lão xưa không hề có quán thù gì, xin các hạ đứng ngoài vòng thì hơn." Lâu Đọng trợn hai mắt nói. <cười> "Pháp Vũ đại sư ân cần mời lâu mỗ đến đây để tiếp tai, thế sao lại bảo rằng đứng ngoài vòng đức?" Lương Tỳ Nghiên bỗng cất tiếng cười to. Tiếng của ông ta rung chuyển cả chính tầng mây, gian dội cả núi đồi. Pháp Vũ Đại sư quát lên rằng, Người cười cái gì? Lương Thiền Yên sắc mặt lạnh lùng gặn giọng nói, Lương mổ tưởng đầu độc thủ là hán là người gió công trát tuyệt, Đi đứng một mình, không nhờ ai tiếp tài cho bao giờ. Thế mà hôm nay mới được biết rõ sự thật, Hoàn toàn không có đúng với lời truyền tổn bấy lâu. Đó là đồng thủ là Hán chẳng hòa chí là những câu nói có tính đã kết ở phần dưới chưa kịp nói hết thì sắc mặt của hung tăng pháp vũ đã tràn đầy sát khí, ông ta quát to một tiếng ngắt lời rằng: Bốn cái người sắp chết đứng nơi mà còn dám miệt thị Phật gia, xin lầu huynh hãy đứng ngoài dòng chiến đi. Tức thì hắn dung đôi chưởng lên cười ghê rợn nói: <cười> Lương Thiền Nghiễm Nếu người có thể đánh nhào trên 10 thế võ với Phật gia đây thì ta sẽ sẵn sàng tha chết cho người đó. Từ bên cạnh lương thiền yển bỗng có một người lách mình bước ra, rút từ trên vai xuống một cặp binh khí lạ là Hổ Thủ Nguyệt Nha. Lập lòe ánh sáng lạnh bốt dung về phía Pháp Vũ nói: "Pháp Vũ, xác định Bồ Tát xin lãnh giáo tuyệt ngài của ông đây." Nơi đoạn đôi mắt của người ấy nhìn chồng chọc vào pháp vũ không nháy, thủ sẵn sàng và chờ đợi kẻ địch. Trong khi đó thì Đào Gia Kỳ và Hàn Thanh Quân đã ẩn mình kín đáo trên một cây cổ thụ tàn lá sum se, nên cả mọi việc xảy ra hai người đều trông rõ mồn mộ một. Hàn Thanh Quân nói nhỏ rằng: "Kiểu hiệp, quân có biết Lương Tiễn Yến là nhân vật như thế nào hay không?" Đào Gia Kỳ lắc đầu cười nói: ài hạ mới dấn bước giang hồ nên đối với những nhân vật ở võ lâm chưa quen biết nhiều, cô nương có lẽ được biết rõ, vậy có thể nào nói cho ta hiểu giấy chăng?" Hàn Thành Quân nói. "Số người của Lương Thiên Nghiễn đây có biệt hiệu là Quỷ Thủ Thôi Qua Cửu Thâu. Chẳng những hung ác mà còn dâm loạn, tài trộm cắp của chúng nó có thể nói là đứng vào hàng đầu trên võ lâm. Bọn chúng hết sức là hảo sắc." Từ trước đến nay phụ nữ con nhà lương thiện đã bị bọn chúng giày vò không biết bao nhiêu mà kể. Ai nghe đến cũng phải đều vô cùng căm tức. So với tên hung tăng này và tên Âu Nguyên Hoại trước kia lại còn đáng ghét hơn nữa. Thiếu hiệp nên ra tay trừ bọn chúng đi, hầu một dịp để trừ đi mối họa cho gió lâm. Trong lúc nói thì đôi má của nàng bừng đỏ, ra vẻ hết sức là thẹn thùng. Đào Gia Kỳ nói: Đồng tổ La Hán không đủ sức diệt trừ số 7 người trong lần thiền yến này hay sao?" Hàn Thành Quân nói. "Trước đây khi tiên phụ của ta bàn về nguồn gốc võ công, cũng như phê phán về các nhân vật chính tà có tiếng trong võ lâm, thì cũng có nhắc đến võ công độc đáo quái quầm của quỷ thủ Thôi Hoa Cửu Thầu. Chính bọn họ nhờ có võ công độc đáo khác thường đó nên mới hoành hành được trên chốn giang hồ." Nếu đem so sánh với bọn hung tăng ai hơn ai kém thì thật là khó nói, không thể đoán càng được đâu. Nhưng đêm nay bọn củ thầu đã đánh vắng mặt hai người, không biết vì lẽ gì. Đào Gia Kỳ cười nói: <cười> "Chúng ta hãy chờ xem ai thắng ai bại rồi sẽ tính mà." Nói tới đây chàng bỗng nhớ ra một việc nên cất tiếng than sủi nói: "Hey, tài hạ quên mất một việc lớn thật là đáng chết." Hàng Thanh Quân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía Đào Gia Kỳ. Đào Gia Kỳ cười nói tiếp: "Tại hạ có một người bạn đã mất tích, mà sự mất tích ấy lại có dính líu với Âu Nguyên Hoại, thế chẳng hiểu trước đây tại sao lại quên mất chuyện cất giấu hắn." Bỗng lúc ấy chàng nhìn thấy Trác Định Bồ vào Hồng Tăng Pháp Vũ, đàn thủ thế sẵn sàng choáng nhau. Nhan ngưng ngài cầu nói lại, đưa mắt theo dõi mọi sự diễn biến ở bên dưới. Các đỉnh bô sau một tiếng quát to liền dung cập. Hộ thủ nguyệt nha cầu ra, tức thì ánh sáng lóe lên như điện chớp, bổng cầu chập chợn đầy trời. Thế võ của y vô cùng kỳ diệu, nhắm công thẳng vào những nguyệt đạo quan trọng trên người của pháp vũ. Hung tàn pháp vũ cất tiếng cười lạnh lùng, rồi lách người bước ngang ba bước, dùng mạnh đôi chưởng lên quét ra một luồng kình phong ào ạt rất gió dèo dèo phản công trả lại. Thế đánh của Hùng Tăng vừa nhanh nhẹn lại vừa ác liệt, chỉ trong nháy mắt là đối bên đã đắng nhào quà chính thế võ, khiến cho cuồng phong cuốn lên ào ào các tùng bay mù mịt. Chắc định Bồ đoán biết được dụng ý của Hùng Tăng pháp vũ, định dùng kình phong mạnh mẽ để đánh bật những thây nhà cầu hiểm hóc của mình, hầu thừa cơ sở để hạ độc thủ. Bởi thế thân hình của Trác Định Bồ luôn luôn di động, không ngừng cũng như cặp nhà câu càng được sử dụng hiểm hóc hơn. Khiến ánh sáng lạnh buốt không ngớt từ bốn bên tràn thẳng vào người có hung tăng pháp vũ. Hung tăng pháp vũ thấy thế thì sát khí tràn đầy. Lách mình né nhẹ nhàng, phía hơi trái bà bước rồi bất thần nhảy dọt về phía bên mặt, dùng hai quả đấm đánh ra cùng một lúc, gây thành một ngọn kình phong ác liệt. Trong khi đó bỗng lão tà thét lên một tiếng dài, rồi lao người thẳng lên không, dương 10 ngón tay ra. Bắt từ trên vùng thái ngốc ừng quắc thổ, xà thẳng xuống, khiến những móng tay rứt ra những tiếng gió kêu vèo vèo. Các định bồ đã tiền đoán được hung tăng sẽ đánh ra thế hiểm độc đó, nên y cất tiếng cười nham hiểm, rồi dung thẳng đôi nhà câu lình, trong khi hung tăng vừa bắt đầu từ trên cao chộp xuống. hay là đôi nhác câu lượn lé lên ánh sáng, chiếu ngợi rồi từ trong bổng xẹt ra vô số những ngọn phi tiêu độc có hình như chiếc thoi dập dải. Cùng lúc ấy thì Trác Định Bâu đã nhanh nhẹn giọt người nhảy ra xa vài trượng rồi. Hung tăng còn đang lơ lửng thân người ở trên không thì trông thấy hết sức là kinh hoàng. Lão ta không dám ngờ được Trác Định Bâu lại có một ngón đòn vô cùng hiểm độc như thế. Lão ta biết những ám khí hình thoai ấy có một chất độc vô cùng đáng sợ nên vội vàng dùng tay áo ra liên tiếp. Nhưng nào ngờ những ngón binh khí ấy quét ra chẳng những không quét rơi được những đám ám khí của đối phương mà trái lại còn khiến cho chúng giọt nhanh hơn nữa rồi cuối cùng nổ tung ra, khiến cho cả vùng mờ mịt lửa xanh. Hung tăng từ trên cao rơi xuống, bị những đốm lửa xanh ấy bám đầy mình trông chếu ngợi như một bóng ma. Các Định Bưu tin chắc rằng kiếp này hung tăng tất phải chịu chết, nên hắn há miệng cười to đầy ngạo nghễ, nhưng y cười chưa được mấy tiếng thì sắc mặt bỗng biến hẳn. Thì ra những đốm lửa xanh ấy sau khi bám vào mình của hung tăng thì bỗng dưng tắt phộc cả. Đồng thời lão ta đã dùng người ngón tay tới, khiến làn chỉ phong đã chạm thẳng vào đầu của Các Định Bưu nhanh như điện chớp, khiến y không làm sao tránh né kịp được nữa. Thấy là sau một tiếng gào vô cùng ghê sợ, Các định bưu liền ngã ngay ra đất. Lương thiền yến kinh hãi, tràn ngay người tới, Thì hung tăng đã nhẹ nhàng nhảy lùi ra sau bãi bước, Cất giọng sâu hiểm cười nói, Đã chậm mất rồi! Lương thiền yến đưa mắt nhìn kỹ thì trông thấy, Các định bưu đã bị dở sọ đầu, Máu tươi và mỡ ốc bắn ra tung tóa khắp người y, Trông hết sức là rùng rỡn. Lương thiền yến bè nghiến răng quát to lên rằng, Hùng tăng! Hùng tăng! Điểm hôm nay ngươi và ta phải kẽ còn người chết. Nói đoạn y bèn tràn người tới dung chưởng chém thẳng ra. Năm người đứng ngoài trong thế thế thì cũng ụn ụn tràn tới dây đánh hung tăng. Khiến cho ánh sáng lập lòe có những ngọn đào lé lên khắp nơi như điện chốt. Kinh khí cuốn tới ào ào như bão tố. Thật ai trông thấy cũng phải kinh khiếp. Sư diện thiên dương lâu đọc cười lạnh lùng nói. Hơ hơ hơ hơ hơ. Lão Phù dũng không có ý muốn rà tài, nhưng các người ý chúng hiếp cổ khiến cho Lão Phù thấy chướng mắt quá đi. Nói chưa dứt lời thì Lão ta đã lách người tràn tới, rút một ngọn đoạn đào dấu ở trong áo ra, chiếu ngợi ánh sáng lạnh bút và tiếng ngắt, tấn công tới tấp về phía đối phương, khiến cho ai nhìn đến cũng phải qua cả mắt. Lúc ấy Hàng Thanh Vương đang ngồi dựa vào dai của Đào Gia Kỳ. một kích các định bưu bị hung tăng chụp giở sọ đầu. Không khỏi dùng mình buộc miệng hự lên một tiếng rồi ngã người về phía đầu da kỳ. Đầu da kỳ sợ nàng rơi xuống đất nên phải ôm trọn vào lòng thân hình ngọc ngà của nàng. Vì thế chàng không khỏi luống cuống cả tài chân, trong khi mùi thơm thoang thoảng từ người của nàng sứ nữ không ngớt bay vào mũi, khiến cho chàng không khỏi sao xiếng cả tâm hồn, say sưa ngày đó. giàn ôm siết mãi Hàn Thanh Vân không dám buông lơi ra. Trong khi đó thì sắc mặt của Hàn Thanh Vân tái nhợt hẳn đi, thân hình không hết run lên lẩy bẩy nói: "Hung tằng, ơ, hung tằng quá ư là độc ác." Lúc đầu thì Hàn Thanh Vân vì quá kinh sợ nên không hay mình đã ngã vào lòng của Đào Gia Kỳ, nhưng sau đó nàng đã bình tĩnh trở lại nên không khỏi thẹn thùng, bừng đỏ cả đôi má. dùng vàng thoát khỏi giọi đôi tai của Đào Gia Kỳ rồi e áp cười nói, khắp cả người hung tăng đều bám đầy những đốm lửa đỏ màu lam, thế tại sao bổn quân lại tắt tất cả vậy? Trước đây Đào Gia Kỳ còn ở Dương Châu, sớm hôm đến chơi dụng thập lý châu liêm, yến quanh dây quanh người, nhưng chàng hoàn toàn không có xúc động gì trước những nhan sắc tụ tặng đó. Nhưng chàng đón giới mêu xảo yến, huỳnh ỷ dân, dân mộng bình và hàng thanh quân Ngày hôm nay thì tâm trạng hoàn toàn khác hẳn với trường hợp trước. Chàng cảm thấy bốn người con gái đó mỗi người có một cái duyên khác nhau, nhưng riêng Hàn Thanh Vân là dễ khiến cho người ta thường mến nhất. Bởi thấy chàng nghe lời nói của Hàn Thanh Vân liền mỉm cười mà đáp rằng: "Cô nương, bản tính của cô quá nhân từ yếu đuối, về sau khi đã học được điệt nghệ rồi, làm thế nào xuống tay để trừ kẻ thù cho được chứ?" Tiếp đó chàng lại cười rồi nói thêm rằng: Hung tăng nhờ trong người có diên phích độc ngọc châu nên lửa độc không làm sao tấn công hắn được. Nó tới đây chàng lại đưa mắt chú ý theo dõi trận đánh ở bên dưới, chẳng mấy chốc sau lại mỉm cười nói: "Đôi bên thực lực đều ngang nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Này cô nương, giấy chi bằng ta thừa dịp này, ta dạo cô tiến lên đỉnh tháp xem cho biết." Hung tăng lẻn đến đây làm những chuyện gì? Hàng Thanh Quân nghe thấy bèn gật đầu tán động. Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn qua ngọn tháp một lượt. Trong thấy từ nơi nhánh cây hai người đang ngồi, cách xa mái ngối tầng tháp thứ năm, độ sáu bảy trường. Bèn nói nhỏ rằng, Cụ nương, một khoảng cách sáu bảy trường, cô có thể nhảy qua nổi không vậy? Hàng Thanh Quân cười dịu dàng nói, Quỳnh không thể mang tôi nhảy theo hay sao? Đào Gia Kỳ lắc đầu, Tài nghệ của tài hạ có giới hạn, nên e phải bị sơ sót đó. Hàng Thanh Quân che miệng cười nói, Lời nói đó có thể gạt được người khác, nhưng không thể gạt được ta đâu. Đào Giao Kỳ không còn cách nào hơn, nên vừa cất tiếng than, vừa đưa tay mặt ra chọn ngang lưng ông của Hàng Thanh Quân. Hai chân giọt mạnh bay như một con chim, dược ngang khoảng trống sáu bảy trường, rồi đứng yên trên mái ngối của tòa tháp. Chàng không dám chậm trễ, liền ôm chặt cô gái rồi lao thẳng vào bên trong nhanh như chớp. Hàn Thanh Quân cảm thấy thân pháp của chàng vô cùng tuyệt diệu, mang cả nàng theo mà vẫn không hề thấy nặng nề chi cả. Riêng nàng cảm thấy thân mình như một cành liễu bay trước gió êm ái tự nhiên, nên trong lòng hết sức là khâm phục. Mộng tiết pháp này xây vào khoảng năm khánh lịch đời Tống Nhân Tộc. Thân của tòa tháp xây bằng sắt, làm cốt và gạch ngói bao quanh. Mỗi viên gạch là một hình đức Phật, hình la hán hoặc hình các loài cầm thú. Tất cả ngọn tháp có mười ba cấp. Trước cửa mỗi cấp đều có cẩn hình tượng Phật bằng lưu ly, cao độ ba thước. Khi hai người đã lọt vào đực bên trong bàn đi theo hình xoáy trôn của ốc lên cao dần. Khi bước đến tầng chót thì thấy nơi đó có một ngọn đèn đang cháy. trên mặt đất có một chiếc gói cỏ và một bầu rượu, bánh thịt ê chề. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: <cười> "Đáng tiếc là tại hạ đang no, nếu không ngồi đây ăn uống một trận rất là thú vị lắm đó." Quý thính giả thân mến, nhất chuyển Đồ Lâm phần thứ 18, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 19. trong chương trình kế tiếp chân vũ sinh tạm biệt